Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 8 Biết gặp phải đối thủ khó nhằn Chúng lại gọi thêm phi pháo Trận đánh này, nói đúng hơn chỉ có địch đánh, kéo dài đến chiều tối. Địch dội bom pháo ta xuống hầm, địch ngừng bom pháo ta lại lên cửa hầm chờ địch. Trung đội 3 của tôi ở sát nhà dân nên đỡ bom pháo hơn, nhưng phải đối đầu với một loại súng 20 ly liên thanh bắn từ tàu chiến lên. Tốc độ bắn nhanh và bắn dài dẳng. Cả giờ liền dọc theo bờ kênh Chúng trà đi sát lại Thực ra chúng bắn chừng Và để uy hiếp tinh thần của quân ta Phía bờ kênh Chỉ có hầm của tôi Và Tám Chợt tối địch gom quân Chúng biết đêm tối Là thứ vũ khí vô hình của quân ta Trên trời Pháo sáng từ máy bay thả xuống Hỏa trâu của địch Từ mặt đất bắn lên Máy bay AC-130 liên tục bắn đạn 20 ly Cả ngày chìm trong khói lửa Đói đã có cơm sấy, Khát có nước trong bi đông Chúng tôi ăn uống vội vàng để lấy sức chống chọi 10 giờ đêm chúng tôi nhận lệnh rút quân Nói đúng hơn là tháo chạy khỏi trận địa Tôi không quên nhét vội mấy cuốn sách vào bồng Lợi dụng bóng tối giữa hai đợt pháo sáng Cả đại đội băng qua cánh đồng Pháo bắn, nằm Pháo ngừng, chạy Qua cánh đồng khá rộng Thời điểm này, ruộng đã cầy xong Đang chạy Tôi vương vào một xác lính Nhìn qua sắc phục giày mũ Tôi biết chắc là quân địch Còn ai bắn, chết lúc nào Thì không rõ Máy bay trực thăng bay thấp Pháo sáng rõ như ban ngày Nhờ ruộng mới cày, Lính ta nằm sát xuống đất Bọn địch trên máy bay không phát hiện được mục tiêu. Đơn vị về đến khu vườn dân. Nghe tin Trần Quốc Dũng, xã Thạch An, A trưởng B-41 và Bình, Hà Nam Ninh bị bỏng nặng. Tôi tìm gặp, nhưng các bạn đã được bàn giao cho du kích, đưa đến trạm phẫu tiền phương của quân khu. Bình bị bỏng ít hơn Dũng, nhưng vào chỗ hiểm nên đã hy sinh. Dũng sau này trở về hậu phương được xếp lại thương tật chín mươi một phần trăm. Anh đã mất vào tháng hai năm hai nghìn do vết thương cũ tái phát. Rút kinh nghiệm trận đánh, đại đội hy sinh một bị thương ba, phía địch không tổn thương về người, có chăng tiêu tốn nhiều tấn bom đạn, mà bom đạn thì Mỹ Ngụy đâu có thiếu. Bờ bao đơn vị đóng quân có tên gọi là trà kính ở đồng tháp mười dân địa phương. Thường đắp bờ bao quanh vườn để ngăn lũ. Ngoài Bắc gọi là đê bối. Bờ bao này rộng 2 mét cao 1 mét rưỡi. Hai bên bờ là hai mương nhỏ lấy đất đắp đê. Tiểu đội tôi chốt cuối bờ bao. Đây là căn cứ khá lý tưởng. Trước mặt là cánh đồng rộng mênh mông. Xa xa là đền tháp 10 nhưng đã bị sập một phần sau lưng là khu rừng tràm chúng tôi tận dụng các công sự cũ của du kích hay cứ của bồ trao tôi không rõ ở lâu tôi mới biết cứ có tên bồ trao là cứ của người dân trốn quân dịch nhưng không theo giải phóng những người ở cứ bồ trao có cả những cán bộ đảng viên du kích không chịu nổi khó khăn ác liệt họ rời đơn vị đến nhập bọn nhóm người này hàng ngày săn bắt chim cá chuột Gửi ra ấp bán, rồi mua lương thực, nhu yếu phẩm Thấy địch đi càn, họ tìm cách trốn chạy Thấy quân giải phóng về, họ cũng tìm cách chuồn lẹ Có công sự cũ, chúng tôi chỉ đắp đất dày thêm Và mở rộng xạ dưới các cửa hầm Vài ba ngày đầu về đây Tuy đi không giấu, nấu không khói, nói không lời Nhưng những lúc rỗi rãi, chúng tôi tổ chức vào rừng tràm, bắt cá Cá đồng bằng nhiều vô kể Tìm các ao nhỏ Nước đến quá đầu gối trong rừng tràm Ba bốn đứa xuống quậy Thoáng chốc Chúng tôi đã bắt được cải yến cá Toàn cá lóc cá trào khủng Mỗi con nặng trên dưới 1kg Ăn không hết Anh em bảo nhau mổ banh ra Ướp muối phơi khô ăn dần Nhàn cư tôi lấy sách ra đọc Các tiểu thuyết của các nhà xuất bản Kim Dung Quỳnh Giao có đầu đề khá hấp dẫn, vòng tay học trò bẫy tình, sức mấy mà buồn bên bờ sông trẻ, dòng sông ly biệt. Tuy tiểu thuyết ủy mị rẻ tiền, viết nhiều về các mối tình ngang trái, nhưng với tôi còn một sách chẳng kiêng khem gì. Tất nhiên, vừa đọc vừa dè chừng những cán bộ xấu tính hay soi mói nâng quan điểm. Được nghỉ ngơi chừng hai ngày, đại đội tổ chức họp quân chính tham dự phiên họp chỉ có cấp a trưởng trở lên cấp trên cử anh hồi dê phó và anh ngự trợ lý chính trị e tham dự anh hồi về sau làm dê trưởng còn anh ngự là chính trị viên tiểu đoàn tôi trước khi về hưu các anh đều mang quân hàm đại tá cả hai anh đã mất cách đây năm năm do căn bệnh hiểm nghèo sau khi đại đội trưởng phúc thông báo Tình hình chung, ngắn gọn của trung đoàn, tiểu đoàn. Anh đi thẳng vào nội dung chuẩn bị đánh tập kích. Trận tập kích trên kênh 18.000, trung đội tôi không tham gia. Đại đội giao cho trung đội 1 do anh hữu B trưởng chỉ huy. Tôi không nhớ họ và quê của anh. Anh là A trưởng thời huấn luyện ngoài Bắc. Anh to cao, đen và có chiếc răng bịt vàng. Cùng tham gia với trung đội 1 có tiểu đội hỏa lực b bốn mốt sau này tôi nghe thìn b bốn mốt quê xã thạch lâm kể lại đơn vị mà b một tập kích là một đại đội thiếu không rõ là quân địa phương hay chủ lực đi càn và đóng giã ngoại ở kênh mười tám nghìn qua đài kỹ thuật tiểu đoàn cử trinh sát bám địch rồi dẫn b một đại đội tôi đi đánh tập kích quân địch không phải dạng vừa Sau khi ăn tối xong, chúng chuyển vị trí đóng quân và tổ chức phục kích lại quân ta. Do chủ quan bám địch sơ xài, đêm trinh sát dẫn B-1 vào ngay ổ phục kích của bọn chúng. Địch nổ súng, ba bề súng hỏa lực nổ quyết liệt, B-1 rút chạy tán loạn. May đêm tối, địch không truy kích. Khi về đến điểm tập kết, kiểm quân thấy thiếu ba người, Tam, Hòa, Tường. Hôm sau, B1 tổ chức quân đi tìm nhưng không được. Chuyện Tam Hòa Tường mất tích, tôi xin phép kể ở phần sau. Vài ngày sau, C7 được cấp trên giao đánh đồn 11.000. Đồn 11.000 nằm trên kênh Nhì, gần chỗ đóng quân của đơn vị. Theo thông tin của trinh sát, đồn có quân số 1 trung đội thiếu, phía ngoài có năm lớp hàng rào kẽm gai. Trong cùng có hào sâu và lũy cao Các lô cốt phủ Được xếp bằng bao cát Phương thức tác chiến của ta Vây lấn Đại đội cử 3 trung đội Thay phiên nhau Bao vây quanh đồn Dùng các súng hỏa lực Cối 60 Cối cá nhân M79 B41 Thỉnh thoảng bắn vào đồn Chiến thuật của ta Vây đồn diệt viện Nhưng bọn địch tinh quái Cộng với bộ ác cố vấn của sĩ quan Mỹ Dễ gì chúng sập bẫy Bọn địch lì lợm cố thủ Đơn vị kiên nhẫn bao vây Đêm thứ tư Trung đội tôi vào thay quân Khi đến gần đồn Bọn địch bắn hỏa châu Và bắn như vãi đạn Về phía các bờ rào Hai trung đội 2 và 3 Chờ pháo sáng tắt để thay quân Mọi việc diễn ra Tuy có chậm nhưng an toàn Khi tiểu đội tôi tiến đến các vị trí của B2 bàn giao, trong bóng đêm mờ ảo, phía bên phải kinh nhì có bóng người thoát ẩn thoát hiện. Mọi người vẫn yên tâm địch còn trong đồn. Ai ngờ lại là chữ ngờ ngô nghê của những chàng lính trẻ. Địch dùng chiêu trò tung hỏa mù bắn hỏa trâu, rồi lặng lẽ âm thầm bỏ đồn tháo chạy. Sáng hôm sau, trung đội ba mới phát hiện mưu kế khôn ngoan của địch bao vây o ép địch bỏ đồn tháo chạy tạm coi là thắng lợi sau hôm địch rút chạy khỏi đồn mười một nghìn một ngày địch đổ quân đánh vào vị trí đóng quân của đại đội điều này một lần nữa khẳng định chúng đã biết nơi đóng quân của đơn vị sáng ngày mười bốn tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai các loại máy bay trinh sát trực thăng vũ trang bay đi lượn lại nhiều lần máy bay trực thăng hu một a cá lẹp cá rô bắn đạn xối xả trực thăng cần cẩu giống như cái dọ lợn khổng lồ thay nhau cổng pháo về trận địa ở quận lị mỹ an xin nói thêm để mọi người hiểu thông thường ở chiến trường đồng bằng sông cửu long trận địa pháo của địch được xây sẵn bằng chất liệu bê tông cốt thép tùy theo tầm quan trọng của địa bàn địa hình xây dựng để thiết lập trận địa bốn khẩu tám khẩu mười hai khẩu hoặc hơn mặt khác trên bản đồ quân sự các tọa độ bắn đã được tính toán trước chiến sự xảy ra tùy theo nhu cầu bọn chúng cầu pháo bổ sung cho mặt trận buổi sáng mười bốn tháng năm chúng tôi nhẩm tính địch đã bổ sung thêm tám khẩu một trăm linh năm cùng với máy bay vận chuyển pháo Địch dùng 10 máy bay HU-1A đổ quân Bọn Mỹ ngụy không ngoa khi tuyên truyền trực thăng là kỵ binh bay Kỵ binh của đế quốc Nguyên Mông thế kỷ thứ 12-13 Đã tung vó ngựa khắp các nước ở châu Á, châu Âu Nhưng so với kỵ binh bay của Mỹ Thời đánh miền Nam Việt Nam chẳng bỏ bèn gì Trong vòng chưa đến 2 giờ Quân ngụy đã đổ xuống cánh đồng một tiểu đoàn Nhìn những thằng lính, ba lô căng phồng, súng ống nay nịt gọn gàng nhảy từ máy bay xuống. Máu chúng tôi sôi lên nhưng chẳng biết làm gì, súng mình không bắn tới. Lúc này phía trận địa ta, các cột khói màu chỉ điểm đã xuất hiện. Mở màn là dàn đồng thanh của pháo 105, đủ các loại đạn phá, chụp, khoan, phát quang. Đúng là dàn nhạc Tân Tây Lan mà nhạc cụ không phải là các loại đàn kèn trống, nó là binh khí giết người. Vừa ngớt tiếng pháo là các loại máy bay cường kích A37, F105 thả nhiều loạt bom xuống trận địa. ở chiến trường này tác chiến mặt đất có thể nói thế mạnh là của mình, còn tác chiến bầu trời xin chào thua. Bom pháo cứ giã dò liên hồi. Hết đợt này đến đợt khác Đúng là quân ta phải dơ đầu chịu mười 15 giờ Địch hò hét xua quân vào trận địa đại đội 7 Bom pháo cầy sới cả ngày Lúc này Hầm hố bị sạt lở Cây cối đổ mồn ngang Nhiều cây châm bầu Cây chàm Bật cả gốc Chốc cả rễ Gần một ngày Bị bom pháo trả đi sát lại Giờ này Bọn địch hí hửng Vào chỉ việc tảo thanh trận địa Bắt sống những Việt Cộng còn sống Anh em chúng tôi Cả ngày dơ đầu chịu báng Tôi nghĩ Đại đội chắc đã có nhiều thương vong Riêng tiểu đội tôi Chỉ có sâm bị thương nhẹ Trước khi địch vào Tôi đã bò đến các hầm Nhắc anh em chờ địch vào gần Mới nổ súng Nhưng giây phút chờ địch vào Thật căng thẳng 20m, 15m Rồi 10 mét Súng cả trận địa nổ vang AK từng đợt điểm xạ Trung liên RBD nổ dài B40, B41 ủng oàng Cả trận địa khói đạn mù mịt Những viên đạn lửa xuyên qua làn khói Vạch chéo cánh sẻ Bỗng tôi nghe tiếng hô, Xung phong, xung phong Cả đại đội gần trăm tay súng bật khỏi hầm Tiếng hô sung phong náo động cả vùng. Tôi thấy trong người phấn khích, như hồi nhỏ đánh trận giả với lũ bạn chăn trâu bò ở cánh đồng hoang mà, hoang tráng. Chỉ mấy loạt AK và RBD đầu tiên đã có hàng chục thằng đầu trâu mặt ngựa gục ngã. Chúng rút chạy và phía ta đã có một số hầm bị lộ mục tiêu. Lúc này, máy bay tạm ngừng hoạt động. Chúng dùng máy thông tin vô tuyến để chỉnh pháo. Tất cả mọi người rút vào hầm. Sống chết, bây giờ chỉ chờ may rủi. Sau đợt pháo kéo dài, cuối buổi chiều, chúng lại xua quân tràn vào. Một tên lom khom đi về phía hầm của tôi, vừa đi vừa bắn M79. Chết về phía phải, chừng 20 mét. Một thằng chỉ huy, tay cầm khẩu côn, đang quay người lại. Miệng hò hét Yo! Yo! Cạnh nó, một thằng mang máy thông tin PRC25 chiếc cần anten vất vưởng như đang nhảy múa Khi thằng lính cầm M79 ngồi xuống lắp đạn Thời cơ đã đến Tôi chỉ cần một điểm xạ ngắn nó bật ngửa ra Một loạt AK của hầm bên cạnh hạ gục tên chỉ huy và tên mang máy thông tin Anh em trong đại đội đã đồng loạt nổ súng Bỗng tiếng sung phong lại vang lên Bọn địch hò nhau chạy Còn bọn chúng tôi AK cầm ngang bắn Bắn không tiếc đạt Trên đường sung phong Gặp một tên lính gầy cao Bị thương vào chân Tôi dơ súng lên Định kết liễu cuộc đời tên lính đánh thuê Nó bỗng nói giọng thều thào Xin anh đừng bắn Xin anh đừng bắn Em vốn là lính của bà định Tư lệnh phó quân giải phóng Do đói khổ quá Em bỏ cách mạng đi lính lấy tiền nuôi vợ con. Chẳng biết những lời van xin của nó có đúng không. Thấy trên người không có vũ khí, tôi bỏ qua. Địch đã chạy xa, trời đã nhá nhem tối. Bọn tôi quay lại, thu dọn chiến trường. Biết tin, trước đó Dũng, xã Thạch Đài, tiểu đội 7, bị thương vào chân, máu dai nhiều. Anh em băng bó và cõng Dũng rời trận địa. Minh xã Bắc Sơn Thu được một máy PRC25 Còn tôi Thu được máy M79 Và một ba lô Nhiều bạn trong đại đội Thu được khá nhiều chiến lợi phẩm Cả ngày đánh nhau mệt nhoài Mới ăn vội được mấy thìa cơm sấy Thì liên lạc đại đội xuống báo Đồng chí quỹ Dẫn một tổ trong tiểu đội Ra cánh đồng Khiêng tên giặc bị thương về Tôi bực mình và thầm trách Đứa nào báo tin cho đại đội Tôi, ba, xã Thạch Hạ Và Minh Mang súng cắn cứu thương Dò dẫm thay nhau Vừa đi vừa ngồi xuống quan sát cảnh giới Đi kiểu sâu đo Tôi cắt theo hướng Có một cây xanh giữa đồng Nơi tên lính ngụy bị thương Lúc chiều tối Thấy nó đang nằm co do Dưới hố đạn pháo Trong đêm tối Nghe tiếng rên rỉ Bọn tôi thận trọng tiếp cận Khi biết mọi việc đã an toàn Bọn tôi khiêng tên phế binh lên cáng Và nhanh chóng quay về đơn vị Tưởng việc bàn giao tên tù binh què chân Cho ban chỉ huy đại đội là xong Nào ngờ Đại đội lệnh cho chúng tôi Phải cáng nó lên giao cho tiểu đoàn Thật khổ cho mấy thằng mục Nhưng biết làm sao đây Cũng may Từ trận địa lên chỉ huy tiền phương tiểu đoàn không xa Nên công việc diễn ra mau lẹ Bước sang ngày thứ hai của cuộc chiến chống càn Trận địa khá yên ắng Tầm 8 giờ Địch cho một HU-1A màu sơn trắng Trên thân máy bay có sơn ký hiệu chữ thập đỏ Đây là loại HU-1A vận chuyển thương vong Chiếc máy bay đáp xuống cách trận địa chốt chừng 500 mét Tôi mạnh dạn điểm xạ Mấy loạt AK Nó vội vàng chuồn thẳng Thấy trận địa yên ắng Tôi vào hầm mở ba lô chiến lợi phẩm Thật vui Vì các thứ Màn tuyên tăng võng đều xịn Trên túi ngực của người quá cố Tôi thấy một tấm ảnh Màu cỡ 9x12 Người lính này Đeo quân hàm trung sĩ nhất dáng cao Khuôn mặt đẹp trai Tấm ảnh Được chụp tại quân trường Quang Trung Tôi chưa lần nào Đến các quân trường của lính Việt Nam Cộng Hòa Kể cả sau khi hòa bình lập lại Mặc dù tôi có ý định Tới thăm các quân trường Quang Trung Đồng Đế Dục Mỹ Lam Sơn Nhưng thời gian và công việc chưa cho phép Nhìn tấm ảnh quân trường Quang Trung Tôi thấy bề thế Nó đầy đủ các mô hình Để rèn luyện cho tân binh Qua một năm huấn luyện ngoài Bắc, tôi thấy thao trường của ta thời đó quá sơ sài và tạm bỡ. Hình ảnh, trung sĩ vai khoác M79 đi trên thang dây, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Phía sau bức ảnh có ghi bốn câu thơ. Quang Trung nắng cháy ra người, mồ hôi nhễ nhãi thao trường người đi. Bao người cùng một bước chân, sức người trai trẻ theo hồn Quang Trung. Dưới bức ảnh là ngày tháng và chữ ký Không ghi rõ họ tên Không hiểu sao Đọc xong bốn câu thơ vài lượt Mà đến nay tôi vẫn không quên Xin lỗi Anh tên gì tôi không biết Anh đã về với thế giới bên kia Tôi đã bắn anh Và nay lại dùng tăng màn của anh Thật chớ trêu. Chiến tranh mà Mong anh tha thứ Thời điểm đó trang bị xanh tuyê, thắt lưng, rau găm, bình to toàn của Mỹ chính hãng, những thứ mà bất cứ thằng lính chiến nào cũng mơ ước. Tấm ảnh này tôi đã gói kỹ và bỏ vào đáy bồng. Nhưng đáng tiếc sau khi bị thương nặng, anh em tiểu đội cho rằng tôi đã hy sinh nên tư trang của tôi mọi người đã chia nhau dùng. Riêng tấm ảnh chẳng liên quan gì Nên họ vứt bỏ Giá như tấm ảnh ấy còn Sau khi hòa bình thống nhất đất nước Tôi có còn may Tìm được người thân của người lính Trong tấm ảnh Tầm 8 giờ sáng hôm sau Máy bay trinh sát Cứ vè vè trên đầu Bực mình tôi điểm mấy loạt AK Máy bay vội vàng Cất cánh bay cao hơn Bắn cho bỏ tức và cũng là tiếng súng nhắc nhở anh em chuẩn bị cho trận đánh vẫn chiêu thức cũ máy bay trinh sát chỉ điểm cho bom pháo chút xuống rồi lính ở ngoài xa bắn xối xả vào trận địa kết thúc ngày thứ hai của đợt chống càn tuy cả đại đội không có thương vong lớn nhưng ai cũng mệt mỏi những giây phút chờ địch vào đầu óc căng thẳng và buồn ngủ hết dụi mắt lại béo tai Thèm được giấc ngủ, mắt cứ díp lại. Nhìn sang cửa hầm sau, thấy bạn mình đang tựa lưng vào hầm, mắt nhắm nghiền. Còn tôi lúc này, đầu óc tỉnh táo, lại nghĩ về cha mẹ. Nghĩ tới chuyện vui, buồn, chuyện sống còn trong cuộc chiến. Trời tối dần, đêm đó yên ắng lạ thường. Không phải địch thiếu bom đạn, mà chúng biết, xác đồng bọn. Đang nằm rải rác khắp trận địa Chào buổi sáng ngày thứ ba 16 tháng 5 Vẫn là những loạt pháo nổ liên hồi Vào trận địa Mọi người bình tĩnh vào hầm Hai tay bịt kín tai, Chỉ mong đạn pháo không bắn trúng cửa hầm Cấp trên vẫn lệnh cho đơn vị Tiếp tục bám trụ Kiểu bám trụ Để thu hút giữ chân địch Chia lửa cho thành cổ Quảng Trị Và các chiến trường khác Tầm 3 giờ chiều, một tốp máy bay trực thăng hạ thấp độ cao và bắn hàng loạt khói pháo vào trận địa. Khói trắng xóa cả một vùng. Không biết địch dùng chiêu trò gì. Phải chăng chúng dùng vũ khí hóa học? Tôi chợt nghĩ đến mặt nạ chống vũ khí hóa học vừa cồng cành vừa nặng. Từ khi xuống đồng bằng, mọi người đã quăng hết. Tôi lần mò đến khu vực ban chỉ huy đại đội nhưng không tìm được hầm và thú thực qua gần 3 ngày đánh nhau bom đạn cầy sới cây bật gốc chốc rễ việc không tìm được hầm của sếp cũng không khó hiểu trong lúc hoang mang lo lắng chưa tìm được phương án đối phó tôi cắt rừng chạy về chỉ huy tiền phương của tiểu đoàn bất ngờ gặp sâm xã Thạch Đài A phó của tôi đang đi hướng ngược lại Sâm hiền lành, trắng trèo, đẹp trai Trong công tác và chiến đấu Hai đứa tâm đầu ý hợp Tôi nói với Sâm Ngoài trận địa vô cùng ác liệt Vết thương trên cánh tay chưa lành Cậu nên quay lại phía sau Tiếp tục điều trị Sâm nghẹn cười, nói Tay mình đỡ rồi Để mình về trận địa với anh em Nói rồi hai đứa vội vàng chia tay nhau Ai ngờ Đó cũng là lần chia tay vĩnh viễn Giữa tôi và Sâm Lên đến sở chỉ huy tiền phương của tiểu đoàn Không thấy bóng dáng người nào Chẳng biết chỉ huy tiền phương tiểu đoàn rút đi đâu Qua trạm phẫu tiền phương của trung đoàn Thấy thi thể một đồng đội Đã được bó chặt Đặt trên ván dùng làm bàn mổ Vạch tấm tăng trên mặt Tôi phát hiện Đó là Dũng cùng trung đội với tôi Dũng bị thương vào chiều tối ngày đầu tiên Chỉ vết đạn nhọn xuyên bắp chân Làm sao Dũng lại hy sinh Có lẽ Người băng bó vết thương cho Dũng Lúc chạng vạn tối Không biết để garo rô Đích thực Dũng hy sinh Là do mất máu Mà việc tiếp máu ở chiến trường Là điều không thể Khi tôi trở về đến trận địa Chiều đã muộn Khói mù đã tan Địch bắn pháo khói nhằm che mắt quân ta Để vào thu gom xác đồng đội Tôi chợt nghĩ Lâu nay ta hay tố cáo địch Bỏ lại đồng đội Điều này có lẽ thật không đúng Chí ít ra Cũng không đúng trong trận đánh này Dù là phía chính nghĩa Hay phi nghĩa Tình thương đồng loại của người Việt Là truyền thống Là đạo lý của dân tộc Lúc này Pháo địch bắn liên hồi vào trận địa Sau khoảng 20 phút Chúng ngừng bắn. Tôi cầm súng nhảy ra khỏi hầm kiểm tra thương vong. Trận địa cây cối ngổn ngang, đất cát bị cày xới. Tiểu đội tôi vô sự. Nhưng khi tới hầm của anh Thắng bê phó, thấy hầm của anh bị một quả pháo khoan trúng cửa. Nóc hầm bị bật ra. Anh Thắng, quê Thanh Hóa, tôi không biết ở huyện, xã nào. Anh cao chừng mét bảy, mặt hiền khô. Anh đã có vợ và hình như chưa có con khi đi nhận tân binh ở quê anh có tới nhà tôi vài lần để tìm hiểu thực tế gia cảnh quăng xuống bên cạnh tôi cúi xuống vừa dùng tay bới móc vừa kêu mọi người đến hỗ trợ trong đất cát lẫn lộn tôi kéo được thi thể một người lên trên đầu một vết thương sâu đó là sâm móc tay trong hầm tôi đụng vào lưỡi của ai đó nhè ra khỏi miệng tôi quỵ xuống bên hầm nước mắt ràn rụa mọi người đến đào bới moi lên thi thể của hai người tiếp theo đó là anh thắng và anh tý xã thạch ngọc tiểu đội trưởng tiểu đội tám anh tý hơn chúng tôi chừng dăm tuổi ở quê nghe nói anh là cán bộ của xã hay hợp tác xã nông nghiệp gì đó Thời kỳ đầu nhập ngũ tôi ở B2 Sau khi biên chế lại tôi mới sang B3 Không rõ gia cảnh của anh Nhìn thân hình ba đồng đội hy sinh không nguyên vẹn Của đợt pháo kích cuối cùng trong ngày Không ai cầm được nước mắt Đến giờ ngồi viết lại những dòng hồi ký này Tôi vẫn không lý giải được Vì sao hôm đó sâm không về công sự của mình Nếu về công sự của mình Thì chắc rằng trận đánh này Sâm không hy sinh Phải chăng Đó là số mệnh Khi trở về quê Tôi có ghé thăm bố mẹ Sâm mấy lần Nhà bạn ở gần cầu vải cái cầu có nhiều kỷ niệm Học sinh thời cấp 3 Phan Đình Phùng của tôi Nói thật lòng Nhìn bố mẹ của Sâm Tôi không cầm lòng được Thương nhớ bạn đã nguôi ngoai còn thương bố mẹ bạn cứ hiển hiện mà không có gì bù đắp nổi vậy mà trong phút mềm lòng trong trận đánh tôi đã tha chết cho một tên thám báo câu chuyện bí mật hơn năm mươi năm bây giờ tôi mới kể lại sau ngày thứ hai của trận đánh chống càn ở bờ bao trà tính tôi đau bụng không thể làm cái việc dị hóa như mèo Tôi liều lĩnh cầm súng nhảy ra khỏi công sự Đi về phía sau trận địa chừng 50 mét Nhanh chóng xử lý Vừa mới kéo cái quần lên Bất ngờ gặp thằng thám báo bên kia hú bom Thấy tôi cầm súng Nó há hốc mồm Khẩu côn rắc trên thắt lưng Nó không kịp rút ra Chính điều đó đã làm tôi chùn tay Nếu nó rút súng Chắc nó đã trầu trời Tôi không bắn nó Nó sẽ bắn tôi Cuộc chiến một mất một còn. Tôi vẫy tay, ra hiệu tha sống. Nó chạy lom khom, mất hút sau những mấp mô của hố bom pháo, những cây châm bầu bật gốc. Còn tôi cũng chạy nhanh về công sự như ma đuổi. Kinh Phật từng dạy, cứu một mạng người bằng xây mười tòa tháp. Đương nhiên, việc này ở chiến trường mà cấp trên biết được thì tôi lĩnh đủ. Bây giờ nghĩ lại, không biết mình làm việc đó đúng hay sai, nhưng một điều khẳng định, nếu giết nó, chắc suốt cuộc đời mình sẽ day dứt ân hận. Nguyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.